Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4032 tan thành mây khói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tục ngư nói giết người bất quá đầu chỉa xuống đất. Nhưng mà hàn long. Chân nhân vô sỉ nhưng là siêu việt mọi người tưởng tượng địa phương. Không thuần theo bất nào. Trăm vạn vực ngoại thiên ma dọc theo con đường này đơn giản chỉ cần. Bị hắn giày vò đến sắp thần kinh tan vỡ tình trạng. Từ vô ma quân chia sẽ trải qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể. Nhưng mà giờ này khắc này thực sự cầm hắn là không thể làm gì. Lúc một cao thủ đứng đầu không biết xấu hổ, cái kia quả nhiên là có. Khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Hắn cũng nghĩ qua tương kế tựu kế, bố trí mai phục đem hẳn long chân. Nhân diệt sát ở nơi đây Nói thí dụ như nhiều người phục kích cử động nữa dùng một ít trận Pháp cấm chế Vấn đề là hàn long chân nhân vô sĩ quy vô hổ thẹn thực lực lại thật Là làm cho người không thể coi thường Điểm này tư vô ma quân cũng không dám có phần chút nào chủ quan Đều muốn vây khốn hàn long chân nhân cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng cần có trận pháp đẳng cấp chỉ sợ nếu có. Thể cùng cựu Chân Phục Ma Đại trận so sánh với hay nói giỡn, thượng cổ cấm chế tuy nhiều, cựu Chân Phục Ma Đại trận lại có thể đứng vào trước năm, vậy cần nhiều năm tuế nguyệt yên lặng. Tuyệt không phải có thể một lần là xong đồ vật. Cho nên cựu Chân Phục Ma Đại trận dùng để thủ vệ Bồng Lai Tiên Đào có Thể, nhưng là căn bản không thể di động đồ vật đều muốn lành nghề tiến trên đường bày ra một tòa đồng dạng lợi hại cấm chế cái kia căn bản chính là không có khả năng địa phương đừng nói tư vô ma quân làm không được coi như là phi thiên ma tổ phục sinh giống nhau chỉ có lực bất tòng tâm vừa nói nói ngắn lại cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành Tạm thời có thể bố trí trận pháp tuy rằng cũng có uy năng không tầm. Thường, nhưng tương đối tại hàn long chân nhân loại này cấp bậc tồn. Tại mà nói, liền cùng một chuyện cười không sai biệt lắm. Căn bản không có tác dụng. Cho nên hư vô ma quân đều muốn tương kế tự kế, đem hàn long chân nhân. Diệt sát ở nơi đây cũng là nhất định không nhất định hoàn thành địa. Phương! Trong nội tâm biệt khuất, nhưng nói thật cái này thực không phải lỗi của hắn. Cũng không phải là tư vô vô dụng, mà là hàn long quá mức vô sỉ, hoàn. Toàn không tồn tại hạn cuối loài vật này. Đảm nhiệm đối phương tại sao gọi mắng đều không để ý, ngược lại trốn. Trong bóng tối, dương dương đắc ý. Tư vô tức sần không có chỗ sử dụng tính cách trở nên táo bạo vô. Cùng đối với thủ hạ thường xuyên đồng tí là đánh chửi có một ngày. Kích phấn phía dưới, rõ ràng thất thủ giết hai gã ma tôn. Lần này có thể chọc lập tức tổ ông. từ vô là vực ngoại thiên ma thân phận chân quý nhất bảy đại thủ lính. Một trong không sai cũng là hàn long giới tất cả thiên ma đại quân. Thống xoáy. Nhưng bất kể như thế nào cũng không thể như vậy muốn làm gì thì làm. Đấy, độ kiếp cấp bậc ma tôn cũng không phải là con sâu cái kiến, mỗi người đều có bộ tộc của mình cùng thiết lực. Há lại nói đánh chết có thể đơn giản đánh chết địa phương. Nếu là bọn họ phạm sai lầm, tư vô tự nhiên là có quyền lợi trừng phạt. Có thể vẹn vẹn là bởi vì chính mình tâm tình không tốt, liền táo bảo. Dẫn chó đánh mèo, cái này vô luận như thế nào, có chút nói không lại. Không nói đến hai gã vẫn lạc ma tôn bộ tộc bất mãn chính là còn lại. Còn sống ma tôn cũng nhất tề làm loạn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. a đường đường độ kiếp cấp bập thiên ma như vậy vẫn lạc, ai có thể đủ tâm. Phục, tăng thêm những này qua kinh nghiệm, phiền muộn biệt khuất không chỉ... Có riêng là hư vô một cái, còn lại ma tôn, lại làm sao không tâm tình. Bực bội đây. Thần kinh đều buộc được chăm chú đấy, tinh thần hầu như đến rồi sắp. Tan vỡ tình trạng. Cho dù ngoài miệng không nói, nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm kỳ. Thật đều có chút thống hận hư vô. Vốn bọn hắn tại cổ ma giới thế như trẻ tre, mọi chuyện đều tốt tốt. Nếu không phải ma quân đại nhân phải báo giết vợ chi cửu, không nên. Đến cái này chết tiệt giao diện, treo chọc hàn long, bọn hắn làm sao? Lại rơi xuống tình trạng như thế. Đều là tư vô ma quân sai. Mà chuyện này liền biến thành dây dẫn nổ. Thấy thủ hạ lại dám đến tìm phiền toái cho mình, tư vô không chỉ có. Không có nhận thức đến không ổn. Đưa bọn chúng chấn an, ngược lại nổi. Trận lôi đình rồi. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, tu tiên giới nguyên bản chính là dùng. Cường giả vi tôn địa phương. Vực ngoại thiên ma thực tế như thế. Từ khi phi thiên ma tổ vẫn lạ, tư vô liền vinh mặt hất hàm sai khiến. Đã quen chỗ nào có thể chứa chịu đựng bộ hạ như chính mình chất vấn. Đây... Nhưng mà tục ngữ nói quá cứng dễ dàng gãy những ma tôn kia nguyên. Bản trong nội tâm liền càng oán đến cực điểm như thế nào còn có thể. Dễ dàng tha thứ tư vô ma quân ngang ngược càn rỡ cho nên bọn họ cũng bạo phát. Một phen đại chiến tư vô ma quân cũng thật cao minh gần trăm tên ma. Tôn đều ngăn cản hắn không được bị thứ nhất khẩu khí xiết chết rồi. Gần nửa nhiều. Đầu lính đám đánh làm một đoàn Phía dưới vực ngoại thiên ma tự nhiên Cũng sẽ không chơ mắt làm nhìn Cũng cùng một chỗ đồng thủ Vì vậy tự Giết lẫn nhau Tử thương vô số Hàn long chân nhân thấy Không chỉ có chút nào ái náy Cũng không hơn Nữa thi chuyển dịch dung liếm hình chi thuật xông đi lên châm ngoài Thổi gió Nhìn chỗ nào đánh cho không đủ kích liệt rồi liền xông đi. Lên quấy rối châm ngòi, kết quả vực ngoại thiên ma trận này nổi loạn. Trọn vẹn rằng co một ngày một đêm công phu. Đánh tới cuối cùng, ngoại trừ số ít mấy vị ma tôn thấy tình thế không ổn đào tẩu còn lại tất cả đều vẫn lạc, hơn nữa giết chết bọn họ, không phải người khác, chính là Tư Vô. Chính mình đem bộ hạ của mình giết một cái thất linh bát lạc, Tư Vô ma Tôn đều muốn khóc không ra nước mắt, tỉnh táo lại hắn, nhìn qua cái. Này trước mắt thương di trong nội tâm bi thương thật là không thể nói. Rõ, nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Ngươi nói, nếu như là thực lực không kịp, đánh không qua đối phương. Còn muốn được thông, vấn đề là không phải a Lúc này đây toàn quân bị diệt, thật đúng là là đần độn u mê. Liền, hàn long chân nhân mặt đều không có thấy. Đối phương thật sự là quá vô sỉ rồi. Từ vô ma quân trong nội tâm hoa mát, hoa mát, chỉ có thể lớn tiếng chửi. Bới, nói hàn long nhát như chuột, không dám cùng hắn chính diện quyết. Chiến, chưa từng nghĩ cái này một mắng thật đúng là đem hàn long chân nhân. Trách mắng đã đến. Đừng hiểu lầm. Hàn long chân nhân cũng không phải là nhất thời ý nghĩ. Nóng lên chính là vài câu nguyện rủa lại được coi là rồi cái gì. Hắn sở dĩ làm như vậy đó là có nguyên nhân đấy. Hôm nay trăm vạn ma quân đã tan thành mây khói. Còn dư lại mấy cái tàn binh bại tướng chút nào uy hiếp cũng không. Mà hư vô ma quân tuy rằng đem những phản kháng kia ma tôn giết được. Đại bại thua thiệt. Nhưng mình cũng không dễ chịu, dù sao hắn lần này. Thế nhưng là đồng thời chống lại gần trăm tên độ kiếp cấp bậc vực. Ngoại thiên ma tục ngữ nói, giết địch một nghìn tự tổn tám trăm. Sở thụ tổn thương tạm thời không đề cập tới trải qua một đêm này. Chiến đấu, pháp lực của hắn đã còn thừa không có mấy. Hàn long chân nhân lúc này thời điểm đứng ra, nhưng là dương dương đắc. Ý... Hai tay chống nảnh tựa đầu cao cao dơ lên còn làm một cách tự. Nhận là rất tuấn tú hất đầu phát động tác. Một tiếng ho nhẹ sĩ khả. Sát bất khả nhục có thể chịu chết chứ không chịu nhục. Thư vơ ngươi. Mắng đủ chưa? Chẳng lẽ ngươi chỉ biết múa mép khua môi công phu. Ngươi không phải muốn cùng bổn suất ca quyết đấu tốt ta đi ra như ngươi. Mong muốn liền cùng ngươi công bằng đánh nhau một trận cho ngươi. Thua phải là tâm phục khẩu phục. Nghe hàn long chân nhân khiêu chiến ngữ điệu từ vô ma tôn trực tiếp. Xứng sở ngay tại chỗ cái này gọi là công bằng thiệt thói ngươi nói. Cho ra miệng. Nhưng việc đã đến nước này chỉ trích hàn long không có tác dụng gì. Đối phương là không hề hạn cối đấy. Hơn nữa trong lòng của hắn thật là nín lấy một cỗ hỏa. Dù sao rơi xuống đến nông nỗi này đều là bởi vì lọt vào hàn long. Trong cảm bẫy. Hận không thể đem đối phương rút gân lột ra. Vì vậy hắn bất quá chính. Mình thương thí chưa kịp xử lý. Pháp lực cũng tiêu hao gần nửa có. Thừa gào thét lớn như hàn long chân nhân vọt tới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương khung